Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối của ngày mùng 6 đầu năm Tết Nhâm Dần, thì à, thật ra thì mọi thứ cũng đã quay trở về với nhịp sống khá là bình thường rồi. Thì Huy cũng sẽ phục vụ, bắt đầu phục vụ mọi người những tập truyện mang chất liệu như bình thường, có nghĩa là không còn mang hơi hướng Tết giống như mấy ngày trước qua nữa. Có thể trong thời gian tới nếu như có thêm những tác phẩm về Tết thì Huy vẫn sẽ làm, Chào quý thính giả cùng nghe Nhưng mà theo lịch thì chúng ta sẽ bắt đầu Quay trở về với lịch truyện bình thường Mà các tác giả đã gửi cho Huy trước Tết Và một trong những tập truyện như vậy Là lời nguyện đen của tác giả Ngô Đồng Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Ánh đèn đường xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh Phả màu vàng ấm áp khiến cho căn phòng trở nên dịu dàng đến lạ thường. Mình bật chiếc laptop cũ kỹ của mình lên, truy cập vào trang web lời nguyện đen để xem xem lời đồn đại bên ngoài có thực sự tồn tại hay là không. Website hiển thị không kết nối được, nhưng các trang web khác thì vẫn hoạt động như bình thường. Xem ra phải đợi đến đúng giờ quy định mới có thể truy cập. Mình yên lặng, chờ đến 0 giờ. Mới nhấn nút F5 trên bàn phím để load lại trang web. Lần này đường link chính thức hoạt động. Trang chủ mở ra. Giao diện bên trong có ảnh nền màu xám xịt như đã được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Tuy không có hình ảnh máu me trùng trợn gì, nhưng mang lại cho người ta cái cảm giác u ám khó chịu. Mình trực tiếp xem cách hướng dẫn đăng ký tài khoản. Trang web này yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, nơi ở, Nơi làm việc hoặc là trường học Sau khi đăng ký tài khoản thành công Trang web hiển thị một mục gọi là Thực hiện yêu cầu của khách hàng Mình không chút do dự Gửi qua bên đó tấm hình kèm theo lời nhắn Hãy giết chết bọn họ Tấm hình được gửi là ảnh chụp của một thanh niên ăn mặc sành điệu Đứng ôm eo một cô gái xinh đẹp Phía sau lưng bọn họ là một chiếc troll roi rắc đỏ Gần như ngay lập tức Bên trang web liện hồi đáp lại tin nhắn của gã Hãy cung cấp thông tin của bọn họ Mình đã viết sẵn trai giấy tên tuổi Địa chỉ của hai người kia Nên lạch cạch cổ bằng phím gửi qua Bên kia mau chóng hồi đáp Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của bạn Tin nhắn vừa hiện lên chưa được 10 giây Thì trang web bị mất kết nối Mình cố gắng thử đi thử lại Nhưng không cách nào truy cập vào được Mọi việc đều giống như lời đồn ở trên mạng gã cả cảm thấy hơi yên tâm Có thể tin tưởng được Nói đến việc mình biết tới trang web này cũng thật tình cờ Có một ngày nọ Mình lang thang trên mấy diễn đàn tâm linh Bất chợt gặp một bài viết nói về trang web này Người đăng nói nó có quyền năng đặc biệt Có thể thần không biết quỷ không hay Giết chết người ta Mà không lưu lại bất cứ chứng cớ nào Đa số mọi người đều giàu cười cợt Cái người viết bài bị thần kinh Chuyện tâm linh có thể là có thật Nhưng quyền năng đến mức Thay người khác giết người Thì quả thực là ngớ ngẩn Vì vậy dường như không một ai tin tưởng Mình thì lại khác Gã lúc này đang mang trong mình Một sự hận thù Không cần biết dù bài viết kia có thật hay không Gã cũng muốn thử một lần Vì vậy gã lưu lại địa chỉ trang web Để mà thực hiện Sáng hôm sau Mình ăn uống đơn giản rồi đi bộ đến trường Ngôi trường cách nơi ở không xa Nên hằng ngày gã vẫn thường đi bộ Để rèn luyện sức khỏe Mới đi tới cổng Không khí náo nhiệt của buổi chào đón Tân sinh viên đã bao phủ khắp nơi Các cô bé cậu bé mới lớn Người thì hướng hở Người thì ngượng ngùng làm quen với nhau tiền thể làm quen với các đàn anh đàn chị khóa trên. Mình là sinh viên năm cuối nên không có hứng thú lắm với buổi chào đón sinh viên mới này. Gã đi thẳng lên phòng học của mình, yên lặng chờ đợi kết quả. Sắp đến giờ lên lớp, sinh viên lục tục kéo nhau ngồi kín vào các bạn. Không bao lâu sau, có một đôi trai gái nắm tay nhau đi dọc. Mình ngước mắt lên nhìn, cô gái kia rất là xinh đẹp. Nước da trắng mịn, tóc dài ngang eo, thân hình ba vòng đâu ra đó. Còn cậu con trai đi bên cạnh, chính là người trong bức ảnh mà tối qua mình gửi cho trang web kia. Hắn mặc áo, đeo đồng hồ, giày, tất cả đều thời thượng và là hàng hiệu cả. Nhìn qua là biết trong nhà có không ít tiền. Hai người họ nhanh chóng tìm thấy bàn trống trong lớp học. Không biết vô tình hay cố ý, mà cậu con trai lại chọn cái bàn ngay trước mặt mình để ngồi xuống. Lại còn vòng tay qua eo cô gái, thỉnh thoảng cúi thấp đầu xuống, nói thì thầm vào tai cô. Trá vẻ cực kỳ thân mật. Khỏi nói cũng biết những hành động này nhằm chọc tức mình. Mà cô gái kia ban đầu cũng có chút ngại ngùng xấu hổ. Sau đó, thì mặc kệ cho người yêu nắm tay kéo chân mình. Mình nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng lý nhí trong cổ học. Mẹ kiếp nè, bọn chó đẻ mà. Cô gái đang được ôm kia là Quế, bạn gái cũ của mình. Mấy tuần trước hai người còn thấm thiết như cá dưới nước. Giờ quay đầu Quế đã chia tay mình để hẹn hò với Hoàng. Cậu thanh niên giàu có nổi tiếng trăng hoa này. Chính vì chuyện này Minh trở thành trò cười trong lớp. Có mấy thằng con trai còn vỗ vai mình. Ngoài mặt thì thân thiết, trong tâm thì cười cợt. Ở đời này thiếu gì gái đẹp trai lại học dỗ như mày ra trường tìm một công việc lương ngàn đô sợ gì không tìm được con nhỏ ngon hơn con quế chứ mình biết năng lực của mình không có tệ nhưng ngang nhiên bị cướp mất người yêu trở thành một tên nhu nhược phải thường xuyên nhìn chúng nó anh anh em em với nhau ở khoảng cách gần mà không thể làm được gì ngay cả đánh mắng cũng không dám làm thì quả thực là nhục nhã Hoàng là con của một ông chủ sưởng gỗ lớn ở thành phố này. Gia thế khủng, có mối quan hệ với tầng lớp đen tối cho nên Minh không thể làm gì mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn trăng cho qua chuyện này. Đó là lý do mà gã mù quán nguyện ý tin tưởng vào cái trang web lời nguyện đen kia. Xong hai tiết học mà vẫn không có chuyện gì xảy ra với đôi cậu nam nữ đó khiến cho Minh càng thêm nghi ngờ và độ thực hư của trang web gã cười khổ trong lòng làm gì có cái trang web nào quyền năng đến như thế đúng là mơ mộng hão huyền nếu nó có thật thì người trên đời này khéo giết nhau chết hết rồi cái người đăng bài kia nói trong vòng mười hai tiếng đồng hồ là yêu cầu sẽ thành hiện thực mình liên tục nhìn đồng hồ thời gian cách mười hai giờ càng ngày càng đến gần nếu như nó không thành công thì cô như hy vọng chữa cái mối nhục này của gã sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Giờ nghỉ dễ lao, Hoàng và Quế không ngồi trong lớp, cũng không xuống căn tin, mà dắt nhau ra hành lang trò chuyện. Cái chính là Hoàng muốn những người ở lớp khác nhìn thấy hắn vừa đoạt được hoa có chậu. Hắn muốn khoe khoang cho người khác thấy là con gái trong cái trường này không ai là hắn không thể chạm vào dù là cô bé sinh viên năm nhất hay chị gái năm tư đã có người yêu chỉ cần hắn muốn thì ai cũng phải quỳ dưới chân của hắn mình giả vờ cúi đầu làm bài nhưng đôi khi ánh mắt sẽ lơ đãng liếc ra bên ngoài trong lòng vừa tức vừa hận lan can của tòa nhà này vốn rất vững chắc hơn nữa tòa nhà này cũng mới được xây dựng có sáu năm công trình chưa có dấu hiệu xuống cấp đột nhiên hôm nay lại đổ sập xuống tựa như nó được làm từ xốp vậy không gian tĩnh lại trong vòng một giây sau đó thì những tiếng hét thất thanh vang lên mọi người nhốn nháo chạy đến xem có chuyện gì xảy ra người chứng kiến chỉ một hai câu cũng đủ để kể lại đại khái chuyện lúc nãy mình quăng cây bút chạy ra ngoài lúc nãy gà cúi đầu nên không nhìn thấy chuyện xảy ra gà túm áo một bạn học hỏi nè, có chuyện gì người bạn kia là người chứng kiến cảnh tượng đó bây giờ mặt mày xanh mét như tàu lá lắp bắp nói con Quế con Quế với thằng hoàng vừa rơi xuống rồi mình nghe mà hai lỗ tai ong ong cả quay qua nhìn cái lan can đã sập lúc này mọi người không dám đến gần sợ chẳng may sẩy chân rơi xuống hơn phân nửa người đã tràn khỏi cầu thang chạy thẳng xuống sân trường xem tình trạng của Quế và hoàng mình cẩn thận đi tới có người níu tay áo gã lại nè có, có chân đó mình không sợ gã chỉ mỉm cười nói không sao rồi bám vào cây cột nhìn xuống đứng từ trên lầu bốn gã thấy hai người kia nằm sống xoài dưới nền xi măng máu nhuộm đỏ cả mảnh sân trường nhìn kỹ hơn thì thấy đầu của cả hai đã va đập đến biến dạng không còn nhìn thấy vẻ xinh đẹp của quý cùng với khuôn mặt đắc ý của hoàng nơi có lẽ bọn họ đã chết ngay lập tức khi ngã xuống gương mặt cả hai trông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi những người xung quanh chỉ mạnh dạn tới kiểm tra xem họ còn sống hay không khi biết rằng đã chết thì không ai động chạm vào hiện trường chỉ đứng xung quanh hóng chuyện phía xa xa minh nhìn thấy ban lãnh đạo trường đã nghe tin thì hối hả chạy tới Vụ việc này không biết bên giám hiệu trường hay bên chủ thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm đây. Mình không quan tâm chuyện đó. Chuyện gã quan tâm lúc này là kế hoạch trả thù của gã đã hoàn thành. Trang web kia tuyệt đối có thể tin tưởng được. Từ bây giờ, gã sẽ chẳng sợ bất kỳ ai nữa. Nếu có người ngán chân, cứ cho một đau là xong. Ngược lại, tay chân của mình rất sạch sẽ. Công an chẳng bao giờ có thể truy ra được. Vì chuyện xảy ra bất ngờ Nhà trường cho toàn bộ sinh viên nghỉ học 2 ngày Tiết học buổi sáng nay không cần tiếp tục nữa Mình khoác ba lô lên vai Cho đi về Cả thuê nhà trong một con hẻm nhỏ gần trường học Khu vực này người thuê chủ yếu là dân lao động Có thu nhập thấp Lối vào rất bẩn thỉu. Ban ngày mọi người đều đi làm hết Không gian có hơi tĩnh lặng Mình vừa đi vừa hát ngâm nga lên tới lầu ba gã trai chìa khóa vào ổ bước vào nhà vừa thả mình lên giường nước mắt của mình đột nhiên tràn ra thấy mặt mình ướt ướt bèn đưa tay lên sờ thử gã kinh ngạc khi thấy mình đang khóc là gã đang khóc thật gã và quế ở cùng quê quen nhau từ khi học cấp ba bởi gia cảnh cả hai đều nghèo nên chỉ có thể đầu tư vào con đường học tập mới mong thay đổi tương lai cả hai cùng nhau học tập cùng nhau cố gắng bao nhiêu hứa hẹn đều nối ra hết minh là người vừa chăm chỉ chịu khó vừa thông minh từ nhỏ gã đầu đại học với điểm số cao năm nào cũng đạt học bổng của trường ban ngày thì đi học tối về đi làm công việc dịch thuật kiếm tiền tiếng anh của gã rất khá còn biết cả tiếng lóng nữa cho nên đơn hàng cũng rất khá tiền kiếm được gã dành cho việc trang trải cuộc sống không cần phiền đến cha mẹ chứ quê. Không những lo đủ cho mình, mà còn lo được cho cả Quế. Tuy cũng là con nhà nghèo, nhưng Quế chỉ cần ăn học, mọi chi phí ăn uống đi lại, mình đều lo đủ cho cô. Hơn nữa còn tích góp mua được cho cô một cái máy tính. Mình từng nghĩ sau này ra trường đi làm, đến ngày sinh nhật Quế, gã sẽ quỳ xuống cầu hôn cô. Hai người sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc, Thế nhưng chân tình không bằng tiền bạc Ngày trước Quế là một cô bé ngây thơ Thấy Minh Thương mình lo cho mình Nên cũng dành hết tình cảm cho gã Sau này càng lớn cô càng nhận ra Chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ Trong khi bạn bè thi nhau xài cái thứ này thứ kia Cô dù không đói không khác Nhưng vẫn cảm thấy tua thiệp Cô nghĩ mình đẹp như vậy Vứt ra đường bao nhiêu người giành vật Tại sao cứ phải phí hoài thanh xuân vì một người mà còn không biết người đó sẽ làm được gì cho tương lai. Tuy không nói ra, nhưng cô vẫn âm thầm chờ đợi một ngày có thể tìm được người khác có điều kiện tốt hơn mình. Đúng lúc đó thì Hoàng lại nhìn trúng cô. Hoàng mua cho cô điện thoại đời mới, laptop đời mới, xe máy đời mới, lại còn có cả tiền tiêu vặt. Chỉ qua lại với Hoàng một tuần, Quế đã hoàn toàn quên mình người từng vì cô mà phấn đấu bao nhiêu năm nay mình yêu quế là thật hận quế cũng là thật cuối cùng nỗi hận còn lớn hơn cả tình yêu gã muốn chôn cô sâu dưới tám tất đất gã không muốn cô sống hạnh phúc trên nỗi đau của mình bây giờ cô chết thật rồi gã lại chẳng vui vẻ gì nhưng thật sự có chút hả dạ trong lòng hả lòng hả dạ xong thì lại đau lòng tiếc thương cho mối tình cảm năm sáu năm qua gã càng suy nghĩ thì càng khóc hung tận hơn ban đầu nước mắt chỉ chảy ra hai bên khóe mi sau đó từng tiếng trưng trức vang lên tới cuối cùng là vừa khóc vừa gào gã cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc đáng lẽ ra lúc này phải đi ăn mừng mới đúng chứ mình không ăn trưa nằm trên giường ngủ một giấc đến tận tối mới tỉnh Tính lại thấy bụng đói còn cao thì cầm ví tiền đi ra quán ăn đầu hẻm. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con nô đùa, người trưởng thành bông ba ngược xuôi. vài cặp tình nhân thì vừa nắm tay nhau vừa ghé đầu ngọt ngào. Tất cả như chẳng có gì xảy ra cả. Đúng vậy, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi mà. Minh gọi một đĩa cơm gà Vừa ăn cơm vừa rút điện thoại ra xem Trong lúc ngủ có hàng chục cuộc gọi và tin nhắn gửi đến. Các lần lượt mở từng cái ra xem Người gọi chủ yếu là người nhà của Quế Chuyện gã và Quế quen nhau Đều được gia đình hai bên ủng hộ Đã sớm gọi phụ huynh là ba mẹ từ lâu rồi Tiếc là đời này không được dùng danh sưng này để gọi nữa Đúng lúc này thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi vẫn là ba của Quế Mình hơi chột dạ một chút, nhưng cũng bình thản bắt máy. Alo. Phía bên kia, giọng của ba quế khàn khàng. Có lẽ ông già nghe tin dữ của con gái đã khóc từ trưa tới giờ. Mình hả con? Ba gọi cho con từ trưa tới giờ mà không có được. Ba nghe nhà trường thông báo rồi. Ba ngại xe ở quê nó chưa chạy, phải giờ tối mới có chuyến. Có gì con phụ ba mẹ xem thủ tục cho em được không Bảy giờ tối ba mẹ mới lên xe Nhắm 1 2 giờ sáng mới tới nơi Mình không biết Nếu ba mẹ của Quế biết mình là hung thủ Đứng phía sau bức mạng Thì sẽ như thế nào Chắc là sẽ muốn trút da Lóc xương của gã Một tuần nay chuyện Quế thay đổi người yêu Ba mẹ của cô ở dưới quê cũng biết Bởi vì vừa chia tay mình Quế lập tức đăng hình hoàng lên facebook nhưng muốn thông báo cho toàn bộ người quen biết cô hiện tại có người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có sở dĩ hôm nay ba cô nói giọng khúm núm như vậy là biết con gái của họ bỏ chơi minh nhưng ở thành phố lạ nước lạ cái họ chỉ có thể nhờ vả minh mà thôi nghĩa tưởng là nghĩa tận họ cũng mong minh bỏ qua cho con gái của họ lần này minh hờ hững đáp dạ yeah. có gì con sẽ thông báo với bác Chả không gọi ba của Quế là ba nữa Ăn cơm xong Minh Quay về phòng thay đồ rồi liên lạc với nhà trường Sau đó chạy đến nhà xác Lo các thủ tục cho Quế Ở thành phố này Quế có một đứa em gái Mới lên năm nhất Học cùng trường Nhưng một đứa con gái mới 18 tuổi Vừa trở khỏi vùng quê chưa được 3 tháng Thì làm sao rành rọt chuyện như Minh được Cuối cùng vẫn là một tay Minh lo toan Còn đứa em gái kia đã sớm khóc ngất lên ngất xuống mấy lần rồi gương mặt quế kia sống xinh đẹp bao nhiêu Thì lúc chết lại trùng trợn bấy nhiêu minh thậm chí không dám nhìn thẳng Gã cùng nhà trường làm việc với công an Đến khi hoàn tất xong mọi thủ tục Thì cũng nửa đêm Gã che miệng ngáp dài một cái Rồi quay trở về nhà Nếu hai người mà còn đang ở trong mối quan hệ yêu đương Có lẽ mình sẽ túc trực trong bệnh viện chờ ba mẹ quấy đến nhưng lúc này thì không cần phải bờ bịch tình nghĩa cái gì nữa cả túc minh mở cửa vào trong phòng đồng hồ đã nhích gần đến mười hai giờ khuya cả bật máy tính chờ đúng mười hai giờ thì đăng nhập vào trang web lời nguyện đen một lần nữa một màu xám xịt u ám tương tự tối qua lại hiện lên chỉ khác một chỗ thôi phía bên trên góc phải của màn hình Có hiện lên một quả chuông đỏ trực với số 1 Có một thông báo mới được gửi cho gã Mình bấm vào xem thử Màn hình hiện lên một dòng chữ Chúng tôi đã giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ Miệng mình méo sạch đi Không rõ gã đang khóc hay là đang cười Sau khi trang web kia thực hiện yêu cầu của người dùng thành công Nó sẽ cho phép họ truy cập vào diễn đàn riêng Mình như phát hiện ra một nơi hoàn toàn bí mật, liền hưng phấn bấm vào xem. Diễn đàn này báo có hơn 3.000 người dùng, nhưng số người online hiện tại chỉ có 20. Mình nhậm tính, như vậy thì trang phép này ít nhất đã giúp người ta giết chết 3.000 người. Nói như vậy, nếu người dùng càng nhiều, đồng nghĩa với việc người chết càng nhiều hơn, chẳng khác nào là một cuộc thanh trừng cả. Mình đi dạo một phòng đọc các bài đăng Có người cũng như gã Vừa mới viết xong kẻ thù Phấn khích đến nỗi dùng từ lập đi lặp lại Không tra đầu đuôi Cũng có người viết một bài văn dài như tờ sớ Kể lại quá khứ của mình bị ngược đãi như thế nào Sự hận thù của mình lớn ra sao Mình kiểm tra từng hồ sơ của người dùng Thấy bọn họ hầu hết không để hình Đại diện là mặt thật của mình Các thông tin cũng bị ẩn đi Đúng vậy, ai mà muốn diệt mình hại chết người, bị người ta biết được chứ Ngay cả mình cũng ẩn đi, để không ai biết mình là ai mà Rồi kéo xuống đọc những bài đăng khác Mình bắt đầu thấy toát mồ hôi hột Những người dùng trước, họ kể lại sau khi trang web giúp họ thực hiện nhiệm vụ thành công Họ đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp như thế nào Đó là lý do sau khi thực hiện xong nhiệm vụ Trang web mới cho người chơi truy cập vào diễn đàn Có người nói sau khi họ yêu cầu trang web giết một người Vài tháng sau, tai họa cũng xảy ra với gia đình họ Bắt đầu từ người thân Từ những trận cảm mạo thông thường Rồi dẫn đến những chuyện khủng khiếp hơn Tai nạn xe cộ Bại liệt nửa người Tán cha bại sản Vợ mất chồng Cha mất con Những thứ khủng khiếp nhất sẽ xảy ra Họ thậm chí còn nói rằng không biết ngày mai họ có còn sống được hay không. Chỉ muốn viết bài cảnh tỉnh những người khác. Nếu đã lỡ hại một người thì nên dừng tay lại. Vì hại càng nhiều, hậu quả gánh chịu sẽ càng lớn hơn. Nhưng các bài viết trên mạng xã hội nếu nói xấu trang web đều bị xóa ngay lập tức. Chỉ có bài quảng cáo mới được giữ lại thôi. nếu như vậy thì thế lực đứng đằng sau trang web này Dường như đang thao túng cả nền tảng Internet Và nếu mình biết hậu quả đáng sợ như thế từ trước Thì dám chắc gã sẽ không dám sai khiến nó giết người Hơn nữa còn giết đến tận hai người một lần Nhưng có người bình luận Nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận hậu quả đó Cuộc sống này đối với họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa Chỉ cần trả được thù Sự việc có tệ đến đâu Họ vẫn sẵn sàng chấp nhận Mình hơi đồng tình với ý kiến này, khi sự hận thù đã lên tới đỉnh điểm, con người ta thường có xu hướng tiêu cực, sẽ không màng hậu quả. Nhưng gã cũng hơi sợ, bởi gã còn trẻ, nếu phải chết sớm thì thật là đáng tiếc. Bỗng có một bài viết được đăng lên ngay lúc này, mình bấm vào xem, thấy người đó nói Tôi đã nhờ trang web giết chết tên chồng bông ơn phụ nghĩa của mình hơn một tháng rồi. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường Chưa có bất kỳ điều gì lạ xảy ra Ở đây có bao nhiêu bạn Vẫn chưa bị trừng phạt Xin hãy bình luận bên dưới Mình thấy có vài người bảo nói Mình vẫn chưa thấy gì khác thường Mình cũng bình luận nói là mình vẫn ổn Mấy câu này giống như vừa trấn an mình Vừa trấn an người khác Bài viết dần dần nhận được nhiều sự phản hồi Cuối cùng có người đề nghị Bọn họ lập một cái bốc chách Để cùng nói cho nhau xem Có gì lạ lùng xảy ra với bản thân hay không Để tiện cho việc liên lạc Vì trang web này chỉ hoạt động Sau 12 giờ đêm Nên bọn họ trao đổi phương thức liên lạc khác với nhau Chưa ai dám tin tưởng ai Nên bước đầu bọn họ Dùng các nick ảo trao đổi với nhau Chờ đến khi tin tưởng Thì nhất định sẽ gặp nhau Tới gần sáng, ba mẹ của Quế lên đến nơi, có gọi cho Minh mấy cuộc Nhưng gà có thói quen để chế độ im lặng nên không biết được Mà chủ ý của gà cũng không phải sẽ giúp đỡ gia đình bọn họ Nên biết họ lạ nước lạ cái ở nơi đây, dẫn tắt chuông đi ngủ Mặc kệ bọn họ xoay sở ở cái nơi xướng lạ này Đây là tai nạn, nên ba mẹ của Quế nhanh chóng làm thủ tục Đưa xác con gái về quê An táng. Chứ chẳng biết phải thư kiện ai Tới trưa mình đã nhận được Tin nhắn của bà Quế Bảo là ông đã thuê được xe Một giờ chiều sẽ lên đường về Hỏi mình có muốn về chung hay không Bà Quế từ lâu luôn rất thích mình Này con gái dù phản bội gã Ông cảm thấy có lỗi nhiều Nên dù mình lạnh lùng Ông vẫn đánh tiếng trước Mình tất nhiên không theo bọn họ về rồi Gã cũng chẳng nhắn tin trả lời Cô ấy đã chết Hai gia đình từ nay không cần dây dưa Gã cũng không cần phải chạy đi lấy lòng Ông bố vợ hợ kia nữa Năm ngày sau Một buổi sáng ngủ dậy Đang đánh răng thì mình phát hiện ra Mình bị chảy máu mũi Gã nghĩ dạo này mình ăn toàn đồ bổ Bổ quá thì sinh ra nóng Chảy máu cam là chuyện bình thường Nên không quá quan tâm Trường học đã cho sinh viên đi học lại bình thường Chỗ lan can được sửa lại chắc chắn, nhưng vẫn không có ai dám dựa vào nó nữa. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi sợ vô hình. Mình chỉ khẽ cười, cũng chỉ có mình gã dám dựa vào chỗ đó mà thôi. tang học, gã khoác chiếc ba lô chứa đầy tài liệu trên vai, đi về nhà. Bất chợt từ phía sau có một người xô mạnh một cái. Gã loạn choạng xích ngã đi. Người vừa xô gã là Trang, em gái của quý Thời Minh và Quế còn yêu nhau Trang lúc nào cũng là một cô em gái vui vẻ Hiểu chuyện Hay vun đắp cho tình cảm của hai người Mình khá thích cô em gái này Nhưng từ khi Quế chuyển sang quen hoàng Trang gặp Minh cũng không còn chào nữa Hảo cảm đối với Trang trong Minh cũng mất đi Gã nghĩ có lẽ hai chị em này cùng một chuột Bởi gã cũng phát hiện ra Khi ấy Trang úp úp mở mở Khoe một chiếc đồng hồ hàng hiệu trên trang cá nhân Với điều kiện của gia đình cô Làm sao có thể mua được thứ đắt đỏ đó chứ Minh chứng cho việc Có người mua cho cô Mà người đó có thể là ai Ngoài tên công tử tiêu tiền như nước kia Tuy nhiên gã vẫn lịch sự hỏi Có chuyện gì em Trang tức giận Chỉ cho mặt gã ta Mày Là mày giết chết chị tao có đúng không Mình nghe vậy Thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa chột dạ nhưng gã không lộ ra nửa điểm sợ hãi ai ai cũng nhìn thấy hoàng và quý vì cái lan can sụp mà rơi từ trên lầu xuống camera cũng quay lại được cảnh này đây hoàn toàn là do tai nạn nào có liên quan gì đến mình cho nên gã chỉ giả vờ cau mày rồi nghiêm túc nói em có biết mình đang nói gì không trăng chứng cứ bên phía nhà trường và công an á, vẫn đang nắm giữ kìa có cần anh đưa em đến tìm họ Xem lại một lần hay không? Trang đương nhiên đã xem qua đoạn phim kia rồi Hai mắt cô đỏ bừng Nói mà như hét Chị tao về báo mộng cho tao Báo là mày giết chết chị tao Là mày đụng tay đụng chân vào cái lan can kia Nên nó mới sụp có đúng không? Có mấy người bạn nãy giờ chứng kiến từ đầu tới cuối Thấy mình bị đổ oan thì lên tiếng Nào cô bé Em nói năng cũng phải biết suy nghĩ chứ Làm sao đụng tay đụng chân vô cái lan can này được Toàn là sắt thép với gạch đá thôi Có phải miếng xốp đâu mà nói muốn đụng là đụng Hơn nữa quanh cái trường này toàn camera Nếu như có người dở trọ đó Chẳng lẽ bên phía công an điều tra không ra Với lại thời đại nào rồi Mà còn tin vô cái chuyện người chết hiện về bóng mộng gì Tràng giận ấm ức lắm Chị tôi không phải chỉ hiện về một lần Mà từ lúc mất Tối nào chị cũng hiện về khóc lóc Nói cho tôi biết là nó giết chị tôi Nếu nó không làm gì Tại sao quen nhau lâu như thế Mà khi chị tôi chết đi Nó không dễ thấp được một cái nhang chứ Có một cô bạn học khá thân với mình Nghe Trang nói vậy Chịu hết nổi thì lên tiếng Nè nè em gái Chị gái của em bỏ thằng Minh đi theo người khác Chúng nó sớm đã chia tay nhau từ lâu rồi Còn liên quan cái mẹ gì nữa mà thấp nhang chứ không thấp nhang? Mấy năm qua thằng Minh lo cho nó như thế nào Thấy người sang á Thì ngay lập tức phủi tay bỏ đi Còn muốn người ta xót thương cái gì Kỹ nữ mà đòi lập bằng thờ trinh tiết hả Cô bạn này rất độc miệng Trang bị nối cho không còn mặt mũi phản bác Mấy đêm nay cô liên tục bị ác mộng tra tấn Tin là chị gái về báo mộng cho mình Nên mới tới tìm Minh để trút giận Cô xưa nay luôn tin vào tâm linh Giấc mơ lập đi lập lại Khiến cô cho rằng Minh đã đụng tay vào cái lan can kia Cô bạn của Minh lại nói tiếp Bây giờ cho là thằng Minh nó đụng tay vô cái lan can đi Thì làm sao nó chắc chắn là chị gái của em Sẽ dựa vô đó Nó tiên tri hả Bao nhiêu người dựa vô không sao Chỉ có chị gái em với gã tình nhân kia bị ngã Cái đó không phải là vô báo ứng hả Trang đỏ mặt muốn phản bác Nhưng không nghĩ ra được câu nào Cái miệng cứ mở ra đóng lại Trông rất tức cười Đúng lúc này thì phía đằng sau, có một cô gái khác chạy tới, kéo Trang về phía sau. Liên tục nói, Dạ, em thay mặt bạn em, xin lỗi anh. Chị gái nó mới mất, nên tâm thần nó không có được ổn định. Nói xong, cô kéo Trang chạy biến khỏi mấy chục cặp mắt đang chăm chú nhìn bọn họ. Mình nhận ra cô gái này. Cô là Nguyệt, học cùng lớp với Trang. Mình vài lần bắt gặp bọn họ ở tin cũng chào hỏi nhau vài lần rồi. Sau khi hai cô gái kia rời khỏi, vài người bạn của mình vỗ vai an ủi Họ tin rằng cái chết của Hoàng gia Quế hoàn toàn không liên quan tới gã Mình cúi đầu ra vẻ buồn lắm, nhưng bạn lại càng thấy gã tội nghiệp hơn Chỉ lắc đầu cảm thán hai chị em Quế đúng thật là loại con gái chẳng ra gì Chị gái thì là đồ phản bội, còn đứa em thì là loại con gái hàm hồ dạo gần đây Minh thường hay bị chảy máu mũi ban đầu gã còn coi thường sau đó thấy việc này lặp đi lặp lại hai ngày một lần thì hơi hoài nghi gã vào nhóm chat hỏi xem những người kia xem họ có biểu hiện gì khác lạ hay không những người đó mơ hồ ngẫm lại có người bị đau khớp gối có người rụng tóc có người chỉ đơn giản là bị mất ngủ nhưng đây là những việc hết sức bình thường nên họ không quan tâm hiện tại liệt kê ra, họ có cảm giác hơi lo lắng, sợ rằng chính bản thân mình đang bị lời nguyền đen cắn trả. Có người nêu ý kiến muốn hẹn gặp nhau để tiện cho việc trao đổi, cùng tìm cách giải quyết, tránh hậu quả xấu xảy ra. Mọi người không hưởng ứng vì không muốn lộ thông tin cá nhân. Sau đó có người nói không cần sợ, bởi vì dù biết được họ yêu cầu trang web giết người thì sao? Công an vốn không tin tâm linh Pháp luật không tin tâm linh Sẽ bắt họ được sao Tất nhiên là không rồi Mình cảm thấy có lý Dù gã có đến cơ quan đầu thú Thì cũng sẽ bị công an đuổi về mà thôi Cuối cùng sau khi được sự dụ dỗ Của một người biết cách ăn nói 10 người trong nhóm chat Cũng đồng ý gặp nhau Tuy nhiên có hai người ở xa Con số 10 người chỉ giảm đi còn có 8 Tránh sự nghi ngờ nghe trộm của người khác. bọn họ lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi dã ngoại cắm trại ở một khu du lịch sinh thái. Tới ngày hẹn, Minh mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh, trên vai quát ba lô chứa những thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại. Lát sau có một chiếc xe bảy chỗ chạy tới, đổ trước mặt cả. Cánh cửa hạ xuống, một người đàn ông với gương mặt thân thiện hỏi: "Cậu là có dạy sao?" Minh gật đầu. Người đàn ông nói Lên xe đi Minh mở cửa bước lên xe Có dài là tên nít ảo của gã Trong nhóm chát Ngày hôm trước Tất cả đều đã thảo luận Việc mang quần áo màu gì Đứng chờ ở đâu Để người tổ chức ra chuyến đi này dễ đoán hơn Nên gã cũng không có bất ngờ gì Khi có một chiếc xe dựng trước mặt mình Trên xe tính cả Minh nữa Là đủ 7 người hai nữ 5 nam đi một lát chiếc xe dừng lại đón người thứ tám vừa nhìn thấy người này trái tim của mình đập lên thình thịch vì đó là Nguyệt bạn thân của Trang Nguyệt vừa nhìn thấy Minh cũng trợn tròn mắt sau đó hai người giả vờ như không quen biết nhau có điều trong lòng của cả hai đã trố như thưa dọ tám người ngồi chen chúc trong chiếc xe bảy chỗ lại không ai nói chuyện nên bầu không khí đã chật chội Lại càng ngột ngạt hơn Sau khi rời khỏi thành phố Đi đến một đoạn đường vắng Người tổ chức ra chuyến đi này Cũng là tài xế Mới bắt đầu lên tiếng Đánh tan đi bầu không khí này Mọi người có muốn giới thiệu sơ qua Về bản thân mình hay không Dù sao thì bây giờ chúng ta Đều là kẻ giết người Ở chung một chiến tuyến, Có gì mà không dám nói chứ Mọi người nghe nói mình là kẻ giết người Ban đầu cũng có chút ngại ngùng Sau đó thì một người phụ nữ Sụt xịch lên tiếng Là chúng nó đáng chết Chúng ta cũng chỉ bất đắc chỉ mà thôi Ai mà muốn làm như vậy chứ Sau đó mọi người lần lượt phụ họa Giới thiệu bản thân mình Có người làm công nhân Thợ cắt tóc Có người lại làm bác sĩ Kỹ sư Mình mang khẩu trang Giả vờ bị say xe Để cố tình bỏ qua chuyên mục giới thiệu này Nguyệt cũng giả vờ nôn ẹ Ở đây đều là những người lớn ít sôi nổi Nên họ cũng không ép người khác phải nói chuyện Minh ngồi trong xe Dựa vào thành cửa xe Mắt liêm diêm Đón từng cơn gió mát dịu từ bên ngoài lùa vào Cũng lâu rồi cả mấy trời thành phố Nhưng không thể ngờ rằng Hiện tại lại trời đi trong hoàn cảnh trớ trêu này Chiếc xe bảy chỗ đầu ở khu du lịch, bọn họ mua vé và vật dụng đi đến khu cắm trại tập trung. Minh Phụ trách mang theo một thùng đồ ăn khá nặng, Nguyệt không nói không trăng, xách theo bịch trái cây, bám gót gã. Hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, tự tách ra với mấy đám ông chú bà cô ngoài 30 là chuyện hết sức bình thường. Vì con trẻ, sức lực khỏe mạnh, thế nên nhanh chóng cách xa mấy người kia một đoạn lúc này minh mới lên tiếng hỏi sao em lại ở đây nguyệt bị hỏi thì hơi ngượng ngùng nhưng từ lúc nhìn thấy minh cô đã soạn sẵn những lý do trong đầu rồi hơn nữa minh có mặt ở đây đồng dạng với việc cùng chiến tuyến với cô hai người bọn họ đều giống nhau cả cô nói ba em có hai căn nhà giá trị khoảng mười lăm tỷ Cộng thêm những khoản tiền tiết kiệm, cổ phiếu, tiền điện tử nữa Thì tổng tài sản khoảng hơn 30 tỷ Giống chỉ những tài sản này thuộc về em và anh trai Thế nhưng mà năm ngoái Ba em đem một đứa con trai không biết ở đâu về Nó là con riêng của ông Thái độ của mấy đối với đứa con riêng này cực kỳ tốt Nghe đâu là do người yêu cũ sinh ra mẹ em vì chuyện này mà đổ bệnh ba tháng trước lên cơn đột quỵ nhắm mắt xuôi tay trong tức tuổi sau đó em nghe lén được Ba bạn với luật sư lập di chúc ông muốn giao hết năm mươi phần trăm tài sản cho đứa con riêng em và anh trai mỗi người chỉ được hai mươi lăm phần trăm anh nói xem một đứa con quang khiến mẹ em tức chết bây giờ lại còn đoạt hết tài sản vốn có thuộc về hai anh em của em nữa Có đáng chết hay không Ngừng lại một lát Cô nói tiếp Ba em nói ông muốn bù đắp tình thương cho đứa con riêng đó Vậy còn mẹ Và hai anh em em thì sao Cái thời đối khổ ba em thất nghiệp Mẹ em phải chạy ăn từng bữa Lo cho mấy đi học đó. Mỗi khi mấy trở về nhà Cơm canh đều sẵn sàng Bọn em đứa thì rót nước Đứa đâm lưng cho ông Ông chẳng nhớ gì cả Đến khi có được chút tiện Lại phản bội mẹ con em đi gian chiếu với người yêu cũ Nếu không có mẹ em lo chỗ ăn học Liệu mới có được như ngày hôm nay hay không? Mặc dù của cải là do ông ấy làm ra Nhưng không có mẹ em thì liệu nó có xuất hiện được hay không? Vậy mà ông ấy lại muốn dành hết tất cả cho đứa con riêng kia Em hận ông Nhưng càng hận đứa con riêng kia hơn Nếu không có sự xuất hiện của nó có lẽ mẹ em đã không đổ bệnh mà chết rồi minh gật đầu nếu một ngày nào đó ba hắn mang về một đứa con riêng khiến mẹ hắn tức chết rồi gia sản rơi vào tai của nó thì gã cũng sẽ không để yên cho đứa con riêng kia càng không để yên cho cha mình gã hỏi em làm chuyện này lâu chưa chưa tới một tháng nó chết vì tai nạn giao thông bị xe container cuốn vô gặm, thi thể nát bét. Ba em sốc lắm, cả ngày cứ đi ra đi vô thẩn thận. Còn anh thì sao? Đừng nói cái chết của chị Huế liên quan tới anh chứ. Mình khẽ cười nhếch mép, ánh mắt cả lạnh như dao, Nguyệt nhìn thấy cũng phải trùng mình. <cười> Một đứa chồng ơn phụ nghĩa, Một tên trơ tráo không có ai ra gì Chết đã đáng Bởi vì chơi dưới trang Nên Nguyệt cũng nghe được tình cảm Minh dành cho Quý. Cô thầm thở dài Thông cảm cho hành động của Minh Nếu là cô Có lẽ cô cũng không tha thứ được cho người phụ bạc kiểu như vậy Đi khoảng một km Cả đoàn nhanh chóng tìm được một địa điểm cắm trại ưng ý Đó là một mỏm đất trống xung quanh vẫn là rừng rậm nhưng có phần thư thớt cách đó khoảng chừng hai mươi mét còn là một con suối khá đẹp và sạch sẽ đúng là nơi thích hợp để dựng trại căn liệu đốt than xong xuôi thì cũng đã năm giờ chiều mấy miếng thịt nướng dần dần chín tài xế là một ông chú trung niên có vẻ bề ngoài hơn bốn mươi mái tóc có phần điểm bạc ở mai tóc và gáy ông vừa nhai thịt vừa nói Thật ra đó, tôi không biết cái trang web lợi nguyện đen do thế lực thần bí nào tạo ra. Sử dụng năng lượng gì để giết người? Sắp đặt mọi thứ giống như một tai nạn gì? Tôi cũng biết không có ai trên đời giúp người khác không công. Trang web này, nó cũng không giúp chúng ta không công đâu. Lúc đó thù hận che mờ lý trí. Nhưng mà sau khi trả thù xong, tôi bắt đầu thấy quảng sợ. Tôi sợ nó tìm đến chúng ta để tính sổ Tôi sợ một mạng người đổi một mạng người được Có lẽ càng có nhiều người chết Thì nó càng hấp thụ năng lượng của chúng ta Cho nên tôi muốn tập hợp mọi người lại Để cùng nhau bằng cách giải quyết vấn đề này Mấy người kia ăn thịt nướng Mà không nhai ra mùi vị gì Tâm trạng của ai cũng bất an Lúc giết được người thì rất hả hay Giết xong nghe nói có quả báo thì ai cũng sợ Có những người là trụ cột của gia đình Nếu bản thân họ chết đi Hoặc tai nạn mất khả năng lao động Thì cha mẹ vợ con của họ biết phải làm sao đây Một người phụ nữ lên tiếng Tôi lướt mấy trăm bài viết trên diễn đàn Mọi việc có lẽ không khả quan lắm Nhưng trong đó có người nói rằng hắn ta là hacker hắn cài virus làm nhiễu thông tin của mình nên thế lực kia không tìm ra hắn một năm nay hắn vẫn sống yên ổn thỉnh thoảng lại vào đăng bài như để trêu chọc cái hệ thống này vậy tức thì hai mắt của mọi người đều sáng lên nhìn người phụ nữ kia bọn họ vội lắm chỉ đọc vài chục bài đăng mới không ai đủ kiên nhẫn để đọc hàng trăm bài viết như cô ta người phụ nữ thở dài Lúc đó tôi chụp màn hình lại Muốn cho mọi người xem Nhưng rõ ràng lúc chụp vẫn được Đến khi xem lại thì toàn bộ thông tin Đều bị mã hóa thành ô vuông Không đọc được bất kỳ chữ nào cả Mọi người đều cảm thán trang web kia Thật quá tinh vi Nhưng mà bọn họ biết được thông tin Vẫn có thể có hy vọng sống sót Chỉ cần liên hệ với người kia Trả cho hắn một cái giá cao Mọi chuyện có thể xoay chuyển Trăng đêm nay sáng vằn vặt Trời quang trong đêm tối Không một gợn mây hay ngôi sao nào cả Mặt trăng đêm nay to hơn bình thường Nhưng đám người không một ai để ý Họ tiếp tục bàn tán lại với nhau Đem những tài liệu mà mình thu thập được ra một chỗ Cùng nhau thảo luận không tìm được phương án hữu ích nào đó Ở đây có nhà vệ sinh công cộng Dành cho khách du lịch muốn cắm trại qua đêm Nhưng cách chỗ này gần 100 mét Thế nên có rất nhiều người lười đi xa Nếu chỉ đi nhẹ Thì chỉ cần đi sau mấy bụi cây cách đó 20m là được Ban ngày còn cần kính đáo Chứ tối xuống có thấy ai đâu mà lo Nhóm bọn họ có ba nữ đêm xuống đều muốn đi vệ sinh Thì đều kéo nhau đi cho đỡ sợ Lúc tiệc nướng gần tàn Ba người lại chủ nhau đi vệ sinh Khu vực này rõ ràng là khu cấm trại Bình thường rất đông du khách Thế nhưng hôm nay chỉ có lác đác bốn năm nhóm, mỗi nhóm đều cách nhau rất xa. Mình thấy như thế cũng rất tốt, đỡ có người hóng hớt nghe trộm. Gần 10 phút mà không thấy ba người phụ nữ kia quay lại. Mọi người thấy hơi sốt ruột. Ông tài xế lên tiếng. Nè, hai người đi coi coi sao họ chưa dậy nữa. Ông chỉ vào Minh và anh Thợ cắt tóc bên cạnh. Hai người ngồi lâu một chỗ cũng hơi tê chân nhân dịp này muốn đứng lên vận động một chút Vừa bước được vài bước Thì bỗng nhiên họ thấy Có một cái bóng người động đậy Như đang trường dịp phía này Họ dội mắt một lát mới nhận ra Thực sự có người đang trường tới Thị lực của mình rất tốt Trăng đêm nay lại sáng Gái nhận ra ngay đó là Nguyệt Gái lập tức chạy tới Trên người Nguyệt dính be bét máu Hơi thở mong manh yếu ớt Bao nhiêu sức lực cô đều dành cho việc tìm người giúp đỡ Mình đỡ cô dậy, gấp gáp hỏi Sao lại như thế này? Hai chị kia đâu? Bọn họ bị cây đè ở đằng kia Mấy người đàn ông kia đã có mặt Nghe vậy thì ngay lập tức chạy tới khu vực kia để cứu người Văn nải khi đi vệ sinh xong Bọn họ chuẩn bị quay về Thì bỗng nhiên bị một thân cây đổ ập xuống Có điều cái cây này gãy không khoa học chút nào, rõ ràng trời không mưa không gió, mà thân cây lại càng không bị mọc trũng, làm sao có thể nói gãy là gãy được. Hơn nữa cái lúc nó đổ xuống, cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nguyệt lúc đó đứng cách xa hai người phụ nữ kia 2 mét, nên chỉ bị cạnh cây đập cho người. Tuy chân bị gãy, trên người cũng bị thương, nhưng vẫn còn giữ được mạng. Hai người kia trực tiếp bị thân cai đè Có lẽ không sống nổi Khi ái Nguyệt đã thử gọi Mà không nghe tiếng họ trả lời Mình bế Nguyệt về liều trại Trên tay cầm điện thoại bấm số cho nhân viên khu du lịch ở đây Để người ta liên hệ với bên y tế tới kịp thời Nhưng mà bấm số mấy lần Đều có một giọng nói máy móc vang lên Báo khu này nằm ngoài vùng phủ sóng Chỗ này không phải là nơi thâm sơn cùng cốc gì Sao có thể nằm ngoài dụng phụ sống được chứ? Nguyệt nằm bên cạnh Đau tới mức mồ hôi chảy ra rộng rộng Minh an ủi nè, Em đợi một chút đi Bọn anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này Mười phút sau Mấy người đàn ông kia quay lại Bên cạnh họ không có bóng dáng người phụ nữ nào Mình nhướng lông mại lên Chưa kịp hỏi Thì ông tài xế đã lên tiếng trước Hai cô ấy chết cả rồi Không nằm ngoài dự đoán của Nguyệt Cô thầm cảm thán Thấy số của mình vẫn may mắn lắm Ông tài xế kia nói tiếp Cái cây nặng quá Sức người nhất không nổ được Phải nhờ bên cơ quan có thẩm quyền Đem cần cẩu tới thì mới dịch chuyển được Nhà mình ở dưới quê gã biết cây tươi nặng tới mức nào Ở chỗ của gã mỗi lần vận chuyển gỗ Toàn nhờ tới cần cẩu Chứ sức người không thể nào làm được Huống chi cây ở khu vực này Gốc nào gốc nấy phải hai ba người ôm mới sẩy. Có người mập mờ lên tiếng Liệu Chuyện cái cây gãy này Có liên quan gì tới trang web kia hay không Câu hỏi vừa cất lên Ai cũng yên lặng Thật ra trong lòng họ đã đoán già đoán non chuyện này rồi Nhìn thấy Nguyệt Người dính đầy máu nằm trên tấm bạc Người tài xế hỏi mình đã, Gọi cô thương chưa Cháu gọi rồi Nhưng mà điện thoại báo ngoài dùng phụ sống Sao có thể chứ Buổi chiều tôi còn gọi cho vợ được mà Nói xong Người đó rút điện thoại ra gọi cho vợ Giống như mình nói Âm thanh truyền ra vẫn là giọng nói Được lập trình sẵn của tổng đài Báo nơi này ngoài dùng phụ sống Chỗ này cách cổng một cây số Bọn họ phải đi bộ ra Người đã chết rồi Người sống thì phải lo chạy chữa cho tốt Nhìn cô sinh viên mới 18-19 tuổi Bọn họ cũng không đành lòng bỏ mặt Nên thu gom mấy thứ đơn giản Rồi đi ra khỏi chỗ này Thậm chí đi gấp tới mức Liệu trại cũng không nhổ lên Rác cũng không dọn đi Lúc đi ngang qua mấy căn lều của một nhóm du lịch khác Họ cũng hơi thấy kỳ lạ Vì người đến đây hầu hết đều là người trẻ tuổi Bây giờ mới 9 giờ Sao đã đóng lều đi ngủ hết như thế này Đột nhiên một căn lều hé mở ra Từ trong lều chui ra một cô gái Cô ta nhìn thấy đoàn người rời khỏi chỗ này trong đêm Thì ngạc nhiên hỏi Mọi người đi về hả? Nào có ai đi cắm trại qua đêm? Chưa ở lại một đêm đã về chứ Nhóm người của Minh sợ nếu nói ra ở đây Có người vừa mới bị cây đè chết Sẽ dọa cho bọn họ sợ Chỉ đơn giản nói Ờm Ở đây không quen nên đi về Dạ rồi Chịu không được khổ <cười> Cô gái kia che miệng cười Còn tốt bụng dặn dò Mọi người muốn về thì cứ về thôi Nhưng mà cháu nói này Trên đoạn đường xuống trạm á, Sẽ đi ngang qua một khu nghĩa trang vô danh Khu nghĩa trang này có từ lâu rồi Trên bi mộ cũng không có hiện rõ Tên tuổi của người chết nữa Nhờ đồn ban ngày đi qua thì cũng sao Nhưng mà đêm đến Đi ngang qua có chuyện gặp ma đó Đó cũng là lý do mà mới 9 giờ tối Các nhóm bạn trẻ này đều chui vào liều Chứ không dám chơi ở ngoài nữa Nhóm Minh gật đầu rồi đi thẳng Lúc này tứ bọn họ sợ Còn nguy hiểm hơn mấy hồn ma bóng quế nhiều minh cõng nguyệt trên lưng cô vốn gầy cho nên không nặng lắm gạt cổng cũng không thấy mệt quả nhiên đi được một đoạn khoảng bốn trăm mét minh nhìn thấy một cái nghĩa trang ban ngày lúc tới đây minh lo nói chuyện với nguyệt nên không để ý thấy nó bây giờ thì có hơi ớn lạnh trong người trong nhóm này có không ít người yếu bóng vía thấy không khí trầm xuống vì tài xế kia liền kể chuyện cười Mọi người nghe xong cũng cười gượng gạo chứ trong đầu không hề để ý tới nội dung câu chuyện. Bọn họ không tin rằng tai họa lại ập đến trong cùng một lần. Biết rằng bấy lâu nay họ đều có những biểu hiện lãnh hậu quả nhưng không tới mức chết chùm chứ. Họ còn đang muốn liên hệ với người hacker kia mong anh ta cài virus gì đó làm nhiễu số liệu của mình đi để tránh tai họa. Giờ mà chết giữa chừng thì uổng công đi chuyến này quá. Bước chân của bọn họ càng trảo nhanh hơn Minh dù là thanh niên khỏe mạnh Nhưng trên người cõng theo một khối trọng lượng hơn 40kg Dù sao cũng dần mệt Tốc độ dần tụt lại phía sau Khi đã mệt thì cô gái trên lưng càng lúc càng nặng Gà cảm thấy sức khỏe của mình dạo này xuống dốc rồi Lúc trước ở quê giác từng bao hoa màu dần khỏe ra Bây giờ chưa gì đã thấm mệt Gà kêu lên Mẹ anh mấy chú chờ em một chút chứ các định đề nghị người khác cổng nguyệt giúp cả một đoạn ở đây toàn là đàn ông sẽ không ai từ chối việc này đâu nhưng mấy người kia dường như không nghe thấy hoặc là giả bộ không nghe thấy tiếp tục trảo bước nhanh về phía trước mình lại kêu <cười> mọi người đợi một chút thế nhưng không có ai dừng lại cả tiếp xúc nguyên một ngày mình biết những người ở đây không phải dạng máu lạnh vô tình Họ gì có nguyên nhân nên mới hại người Họ không xấu xa đến mức Vứt bỏ gã và nguyệt ở lại đây Hơn nữa tất cả đều chung một chiến tuyến Càng đông người thì càng đông sức mạnh Lúc này nên đoàn kết Chứ không nên tách nhau ra Vì thế mà gã đoán đám người kia Không nghe thấy mình nói gì Lý do họ không nghe thấy Mình có thể đoán ra Bỗng nhiên một làn sương mù ở đâu kéo đến Làm mờ đường đi thậm chí mây đen cũng che khuất ánh trăng ban nãy trăng chiếu sáng trưng bây giờ khắp nơi đều mờ ảo nhìn không ra lối đi minh gào lên mấy chú mấy anh ở đâu rồi mọi người đâu rồi đáp lại gã chỉ có tiếng côn trùng kêu trọng lượng của nguyệt trên lưng gã lúc này rất nặng gã không chịu nổi nữa đành thả cô xuống ngồi nghỉ một lát đi chắc còn khoảng vài trăm mét nữa là tới thôi gia đình hỏi cô có đau hay không, thì chợt giật mình khi thấy người mình đang cổng nãy giờ không phải là Nguyệt mà là Hoàng và Quý, hai người bọn họ chồng lên nhau, nói đúng hơn là Minh cổng Hoàng, Hoàng lại cổng Quý, các người Minh nổi lên một trận ớn lạnh, Thảo nào băng nãy gã cả cảm thấy Nguyệt nặng một cách bất thường, hóa ra cô bị hai kẻ kia thay thế từ lâu, nếu bọn họ ở đây. Vậy thì Nguyệt đang ở đâu Chớp mắt một cái Hoàng và Quế đã không còn ở đó nữa Bọn họ tan biến nhanh tới mức Mình không kịp nhận ra Mọi thứ cứ như là ảo giác Lúc này mình không còn tâm trạng đi tìm Nguyệt nữa Gã chỉ muốn trời khỏi cái chỗ khoái quỷ này Kéo mò mẫm trong màn sương mù mà đi Vừa đi được vài bước Các người lại đụng phải một cơ thể cứng ngắc. Gã ngẩng đầu lên nhìn Ở khoảng cách gần sát gã nhìn rõ người mình vừa đụng phải Là Hoàng Quế thì đứng ngay bên cạnh hắn Tình trạng của bọn họ Y hệt như lúc chết Hợp sọ nước toát Chạy cả ốc trắng ra Minh lùi về phía sau mấy bước Rồi chạy trối chết Nếu hồn ma hai người này Không cho gã về khu dân cư Thì gã sẽ chạy về khu cấm trại Cầu xin sự giúp đỡ của những người ở đó dù sao cũng phải chạy về một hướng chứ không thể đứng im chờ chết được nhưng chẳng hiểu sao Mình càng chạy thì càng lạc đường đến khi gã nhận ra thì mặt đất dưới chân không còn là con đường trải nhựa bằng phẳng nữa mà là đồi núi nhấp nhô gã chạy ra khỏi đường mà không hề biết đến khi định thần lại thì thấy mình đang đứng ở giữa khu nghĩa trang kia xung quanh là những nấm mồ nhấp nhô những nấm mồ là một gò đất nhô lên chẳng có bia mộ gì, có chỗ thì đặt một bia đá sơ sài, nhưng tên tuổi trên đó đã bị thời gian mài mòn, không còn đọc được chữ nữa. Toàn thân Minh nổi một tầng da gà, gã ngay lập tức sải dài bước chân, đạp lên cả những nắm mộ để đi xuống đường chính. Một bàn tay từ dưới nắm mộ thò lên, kéo chân gã một cái, Minh mất đà ngã chúa về phía trước, gã la hét dậy rựa. Nhằm tránh khỏi bàn tay kia Nhưng khi bình tĩnh nhìn kỹ lại Thì đó chỉ là một thân dây leo mà thôi Gã thần hồn nát thần tính Dọa sợ chính mình rồi Mình thầm nhủ trong đầu Những người nằm dưới lớp đất này Có lẽ chết cũng gần trăm năm Có lẽ họ đã sớm đầu thai Làm gì có chuyện hiện lên dọa người khác chứ Trấn an mình xong Mình đứng dậy phủ đất trên người Rồi tiếp tục đi xuống phía dưới đường chính Nhưng chẳng hiểu sao Chỉ một đoạn ngắn gần 20 mét Mà gã đi mãi không xuống được Gã cố gắng xoải dài bước chân Nhưng dường như chỉ đang đi tại chỗ Lúc này chút bình tĩnh còn sót lại ban nãy của mình Lại tan biến đi Gã trở nên cực kỳ sợ hãi Đoán chắc mình bị lời nguyền đen kia cắn nuốt rồi Gã không biết tiếp theo mình sẽ phải hứng chịu điều gì Là cái gì cũng được Miễn không chết là được Gã còn có bố mẹ Còn hai đứa em Nếu gã chết thì sau này bố mẹ em út biết dựa vào ai Phải biết rằng từ nhỏ gã học rất giỏi Mấy năm đại học Năm nào cũng điểm cao nhất trong lớp Một thầy giáo trong trường Đã viết thư giới thiệu gã cho một công ty lớn Bên kia đã đồng ý cho gã cơ hội Ra Tết Gã tới thực tập bên đó Nếu hoàn thành tốt Họ sẽ giữ gã ở lại làm nhân viên chính thức luôn Tiền lương bên đó rất cao đủ cho gã nuôi hai đứa em khi chúng lên đại học lúc này minh bắt đầu cảm thấy hối hận về sự độc ác của mình nếu gã cứ mặc kệ hoàng và quế cứ tiếp tục học tập làm việc cơ hội và thành công sẽ đến với gã lúc ấy quế không khéo đã sớm bị kẻ trăng hoa như hoàng bỏ rơi lúc đó sự thành công của gã là sự trả thù lợi hại nhất không phải hay sao sao cứ phải khăng khăng giết chết người như vậy Mồ hôi của Minh tuôn ra như mưa Gã mệt mỏi ngồi xuống ôm mặt Gã không muốn khóc Nhưng nước mắt cứ tuôn ra, Phần gì sợ Phần gì hối hận Giữa lúc mê mang Thì một giọng nói trầm thấp vang lên Ủa Minh Sao chúng mày lại ngồi đây vậy Minh nhận ra là giọng nói của ông tài xế Gã ngẩn phát đầu dậy Vừa nghi ngờ cũng vừa mừng trở lúc này sương mù đã tan đi gã nghe có tiếng động cơ xe cũng có những tiếng ồn ào nhìn thấy gương mặt ngập nước của mình ông tài xế lại hỏi sao mày lại ngồi ở đây rồi ông tự đoán vì chúng mày bị ma dắt sao mình gật đầu à, dạ, hình như là vậy lúc nãy cháu không thể nào rời khỏi khu vực này được ông tài xế đỡ gã đi xuống đường rồi nói hẹn gì lúc bọn chú tới nơi thì không thấy mày đâu nghi mày xảy ra chuyện rồi với bọn chú báo công an chuyện cầy đổ rồi công an đã chạy lên đó làm việc đó về phần ông cũng mượn người ta cái xe máy chạy lên cùng làm việc với công an giữa đường ánh đèn xe chiếu tới thấy có bóng người ngồi trung rẩy trong nghĩa trang mới đi tới xem xét ông nhìn quanh ừ con nguyệt con đâu ừ, chắc, chắc không biết nữa Ông tài xế ngạc nhiên Không biết hả Lúc đó mày cổng nó mà Minh cười khổ kể lại cho ông nghe Chuyện ban nãy xảy ra với mình Ông nghe xong thì thở dài à, Thôi đi về trạm nghỉ ngơi trước đi Để chú báo bên phía công an Nhờ người ta tìm giúp Minh gật đầu Lúc này gã chẳng còn sức mà đi tìm người nữa Dưới hai cái chân gãy kia Không biết Nguyệt có qua được Đêm nay hay không Mình không ghét Nguyệt, nhưng cũng không thật sự thích cô. Chuyện cô sống chết không liên quan tới gã. Có điều, đều là người cùng cảnh ngộ. Gã vẫn hy vọng cô gặp dữ hóa lạnh. Bọn họ thuận lợi đi về trạm, tìm nhà nghỉ sát bên để thuê phòng nghỉ tạm. Tinh thần mọi người lúc này đều không ổn, không muốn đi ra ngoài. Đến sáng sớm, công an mang sát hai người phụ nữ xấu xố kia dậy. Nghe nói xương cốt nội tạng của bọn họ đều dập nát, rất là thẳm. Công an lấy điện thoại bẻ khóa, cho gọi về cho gia đình bọn họ. Chỗ này cách thành phố không xa. Chưa đầy 2 tiếng sau, người nhà của hai người phụ nữ này đến nhận xác. Tiếng khóc thê lương vang khắp một vùng. Chứng kiến cảnh mấy đứa trẻ khóc đòi mẹ, mọi người đều có chút xúc động. Mình đi tới hội ông chú tài xế. Bên Công an tìm thấy Nguyệt chưa chú? ông tài xế lắc đầu lúc này có một chiến sĩ công an đi tới hỏi ai là minh gì minh chột dạ đứng ra Chợ là em ạ mời cậu theo tôi minh ngoan ngoãn đi theo anh ta bởi vì gã là người ở lại với nguyệt sau cùng nên bên phía công an muốn nghe lời khai của gã minh có nói gì đó gã nói ban đầu mình cõng nguyệt sau đó nặng quá dừng lại Mới phát hiện cha là mình cổng ma Mà Nguyệt ở đâu thì lại không thấy Hai chiến sĩ công an nghe xong Thì nghiêm mặt Bọn tôi không có giỡn với cậu đâu Nếu như lời cậu nói cô ta bị gãy hai chân Rất cần người đem về chữa trị Làm sao có thể tự mình đi lung tung ở khu rừng này được Có chăng là bị người ta mang đi thôi Họ nhấn mạnh chữ người ta Như đang ám chỉ mình là người đó Họ nghi ngờ Minh là người tra tay Nhưng lúc này không có chứng cứ gì Nên không thể bắt giam gã được Đoạn sau họ hỏi Cậu có cách nào liên lạc với gia đình của gái này không? Minh tất nhiên là không có Nhưng hắn có số của Trang Trang là bạn của Nguyệt Hiển nhiên sẽ có cách liên hệ với gia đình của cô Vì thế Minh đưa số điện thoại của Trang cho công an Trang nhận được điện thoại thì hốt hoảng lắm tức tốc báo cho người nhà nguyệt biết tới trưa thì ba và anh trai của nguyệt chạy tới đây trang thương thầm anh trai của nguyệt thứ nhất vì anh ta cao tráo điển trai thứ hai nghe nguyệt nói trước sau vì anh ta cũng được cho một căn nhà có hộ khẩu thành phố cô muốn thông qua nguyệt tiếp cận anh ta muốn làm dâu thành phố cho nên lúc nào cũng bám theo vừa nhìn thấy minh trang lập tức nổi giận nhưng cô sợ nếu như mình nói những lời không hay, anh trai Nguyệt nghe thấy sẽ đánh giá mình. Mặc dù đôi mắt nhìn Minh hàng học vô cùng, nhưng cô ta không dám hói hé gì. Minh thì cứ thẳng nhiên như không có chuyện gì. Mọi nghi ngờ về sự mất tích của Nguyệt đều đổ lên đầu Minh. Nhất là khi bọn họ nghe được việc Nguyệt bị cây đè gãy cả hai chân, thì càng lo lắng. Ánh mắt anh trai của Nguyệt nhìn Minh càng thêm u ám. Gãy xương không phải chuyện lớn Nhưng nếu để vết gãy càng lâu Thì chỗ gãy sẽ bị nhiễm trùng hoặc biến chứng E là sau này đi lại cũng không được bình thường Nguyệt là con gái Nếu chẳng may bị thọt Thì cô như mất hết biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp Cha và anh trai của Nguyệt nghĩ đến đây Thì ruột gan nóng như lửa đốt Mặc dù cha cô không thương hai nem cô bằng đứa con riêng kia Nhưng tình phụ tử bao nhiêu năm không phải là giả Ông đã mất đi một đứa con trai Không thể nào chấp nhận nổi Thêm một lần mất đứa con gái nữa Công an và dân địa phương Tráo riết tìm thêm một buổi chiều Cuối cùng cũng phát hiện ra xác nguyệt Nằm dưới một cái hố sâu. Cái hố này bị dây leo che phủ Nên suốt buổi sáng họ không tìm thấy Đến khi có người cẩn thận Quan sát dưới mặt đất Thấy lá cây bị dày xéo Mới tìm được đến chỗ này Mình đã đoán biết được kết cục này rồi Nhưng khi tận mắt nhìn thấy sát Nguyệt được đưa lên xe Gã mới thấy lòng mình lặng đi Trong một đêm mà đã có ba người chết Gã biết sớm muộn gì cũng tới lượt mình mà thôi Mặc dù Minh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất Gã cũng bị bắt giam mấy ngày Nhưng không tìm ra chứng cứ gã giết hại Nguyệt Cho nên cuối cùng được thả ra Nhóm người đi cùng Minh cũng đoán được nguyên nhân cái chết của nguyệt nhưng họ không thể nói ra lời nói không có căn cứ không thể làm chứng trước tòa với lại trước kia giải oan được cho minh họ càng lo lắng cho vận mệnh của mình hơn lập tức điên cuồng lên diễn đàn tìm hacker kia nhưng khi gửi tin nhắn đi hacker kia không hồi đáp lại bọn họ bất cứ một chữ nào có thể vì hắn không online cũng có thể do virus hết tác dụng và hắn bị lời nguyện đen giết chết rồi cũng nên. Người ta nói không có việc, thì không đến điện tam bảo. Nhóm người này cũng vậy. Từ lúc trời khỏi khu cắm trại, bọn họ ngày nào cũng đến chùa cúng váy, hơn nữa còn phóng sinh, bố thí, mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Mình thì không nhàm chán như thế, gã biết trọ một câu, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo cho nên thay vì mất thời gian đi chùa, gã trực tiếp đi tìm hacker. Hacker kia bạc vô âm tính thì tìm hacker khác. Gã bỏ hết tiền tiết kiệm, đi vay mượn thêm bạn bè để thuê người ta cài virus vào trang web đó. Thế nhưng với chút tiền ít ỏi của mình, thì thuê được hacker tài giỏi vậy cho cam. Cuối cùng tiền thì mất, mà thông tin của gã vẫn nguyên vẹn trên trang web. Có điều từ khi rời khỏi khu du lịch kia nửa tháng rồi mà Minh vẫn ổn Gã cảm thấy hơi yên tâm Có lẽ do mấy người kia đáng chết Nên đêm đó gã bị trừng phạt như vậy là xong rồi Có đúng không? Một tháng sau, tình trạng của Minh vẫn không có gì thay đổi Gã mừng thầm trong lòng Có lẽ gã sẽ được yên ổn đi Nhưng trên đời này thiện giả thiện báo, ác giả ác báo là có thật. Chốt cuộc báo ứng cũng đến với mình. Hôm đó đi học về, lúc đi ngang qua đường, Minh đột nhiên bị một bảng quảng cáo rơi từ trên xuống, đập vào đầu. Lúc ngã lăn ra đường, ánh mắt cả nhìn về nơi cái biển quảng cáo kia bị rơi xuống. Gã trợn mắt kinh ngạc, vì nhìn thấy ở trên tấm khung đó là hoàng và Quế. Bọn họ vừa tháo tấm biển quảng cáo ra, đẩy xuống đầu hắn Cho đến lúc chết, mình vẫn rốt cuộc không biết cách thức hoạt động của trang web kia là cái gì Không chỉ có gã, mà không một ai hay biết cả Có điều gã dám chắc những người ra tay hại người khác Thì dù lý do gì đi chăng nữa, ai rồi cũng sẽ nhận lấy quả báo mà thôi Quý tẫn giả vừa nghe xong truyện ngắn Đời nguyền Đen của Ngô Đồng. Ờ thật ra thì trong câu chuyện này, nếu như ai không nghe kỹ thì chúng ta sẽ nghĩ là một cái trang một cái cái tập truyện. Nó hơi phức tạp ở cái phần trang web lại nguyền Đen. Nhưng mà huy nghĩ ý của Ngô Đồng, cái cách ẩn dụ ở đây, cái trang web bí mật đó nó giống như là đại diện cho một cái cái cái, cái thế lực nào đó trong cái lòng của chúng ta. Khi chúng ta tức giận căm phẫn một ai đó Chúng ta liền nghĩ tới việc Ít nhiều cũng sẽ đã từng nghĩ tới Cái việc sẽ giết chết họ Để họ không còn sống trên cõi đời này nữa Không còn hiện diện trước mắt ta được nữa Và chúng ta sẽ hả hê Với cái, cái kết quả như vậy Và cái lời nguyền đen Trang web lời nguyền đen Giống như là một công cụ Một cách thức ẩn dụ Cho những cái nội tâm Đen tối ẩn sâu trong mỗi con người Và bài học trong câu chuyện này Những ai À, dù là gây ra một cái, cái, cái việc làm nào đó Ở trong hiện tại Thì chắc chắn vẫn sẽ nhận lấy kết quả trong tương lai Là cụ thể hơn Là việc chúng ta giết, muốn giết hại một ai đó Và thật sự giết hại một ai đó Thì dù sớm dù muộn Dù là có uh, kỹ càng như thế nào Thì kết quả quả báo vẫn sẽ đến với chúng ta mà thôi Một lời khuyên rất là hay được gửi gắm theo một cái cách thức rất là mới một chất liệu viết rất là tinh tế của ngô đồng xin chào tạm biệt hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé chúc quý khán giả một đêm ngon giấc